Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 381, Cuồng Bảo Thông Thiên. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện chấm aod.izzhem tới tam thi. Nên có thiện còn có, nên có ác vẫn còn, nên chấp niệm nó vẫn như cũ là. Nhưng nếu như chém tới, như vậy tu sĩ tự thân thì lại sẽ không lại được những ý niệm này ảnh hưởng. Đạo tâm thông suốt, trực diện đại đạo. Con đường tu luyện không nói bằng thẳng như hoàn lộ thinh thang, trực tiếp liền có thể đến, nhưng cũng sẽ cực kỳ tạm biệt rất nhiều. Chém tam thi không có trước sau, trái phải, nhưng mọi người đều biết thiện ác nhất là dịch chém. Có người trước tiên chém thiện thi, có người trước tiên chém ác thi, nhưng chém chấp niệm Thiên nan vạn nan Khó như lên trời Này chấp niệm Cũng được khen làm để tam thi Có người cũng nói đây là khó nhất chém ra để tam thi Mọi người là có chấp niệm Làm sao chém Này để tam thi Trở ngại hồng hoang thiên địa bên trong không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm Đạo hạnh thâm như biển cường giả Bọn họ đều là không rõ vì sao Không biết nguyên cớ Nắm hoa trong màn xương Chung cách một tầm Chính là yêu hoàng Từ lâu từ bỏ này chém tới cuối cùng Một thi ý nghĩ Không phải vậy đồ tăng buồn phiền mà thôi Có một số việc Thật sự cứng cầu không Không sở trường sự như ý Rất nhiều cường giả Đều là trong lòng biết Từng có đồn đại thái thanh Thánh nhân đã chém tới tam thi Tuy rằng Thái Thanh Thánh Nhân tuy rằng không có thừa nhận quá Nhưng đảo hạnh của hắn ở chư Thiên Thánh Nhân bên trong Nhưng Thủy Trung đều là cao hơn mọi người một tầm Sâu không lường được Thực lực mạnh mẽ khiến người ta nhìn không thấu Để không ít người khẳng định cái thuyết pháp này Vì lẽ đó Thái Thanh Thánh Nhân chư Thánh Đại Sư Huyên vị trí vững như Thái Sơn Kinh diễm như Thông Thiên Giáo Chủ Cũng biết mình không phải vì đại sư này nguyên đối thủ Chí như tiếc sấn đạo nhân Cũng chỉ là muốn quá muốn cùng thái thanh thánh nhân so một lần mà thôi Nhưng cũng chỉ là muốn vừa nghĩ mà thôi Từ đầu đến cuối không có sao cho thực thi Bây giờ đinh nhạc vị này tiệt giáo đệ tử đời hai lại muốn chém tới đệ tam thi nhất thời Từng đạo từng đạo bóng người đều xuất hiện ở phát hiện Mỗi một vị tối thiểu đều là Đại La Chi Cảnh Xuất hiện ở phía chân trời, ngóng nhìn mà đến Hô Thông, thiên giáo chủ sở trường một cái khí Trong mắt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ vẫn như cũ vẫn có tồn lưu Đối với này vị đệ tử bây giờ hắn là thật không có cái gì có thể nói Này để Tam Thi hắn đều không có chém ra Còn muốn hắn nói cái gì Làm sao sẽ là để tam thi chuẩn Để đảo nhân một mặt không tin Đồng thời trong lòng đột nhiên tuôn ra một luồng sát cơ mãnh liệt mạ xanh để hắn buồn mực dị thường Không nhanh không chậm Bá chuẩn Để đảo nhân thân hình chuyển động Không có ký tục lực ép đại vũ mọi người Mà là xuất hiện ở đinh nhạc trước người Sát cơ lạnh léo âm trầm tuôn ra Trong mắt lệ khí thoáng hiện Thất bảo diệu thổ xuất hiện lần nữa Trực tiếp quét ra mãnh liệt cuồng liệt Chuẩn đề đảo nhân này hơi động để mọi người tại chỗ đều là giật mình Đồng thời lại có người cảm thấy chuẩn đề đảo nhân thất tâm phong đi Lớn mật thông Thiên giáo chủ ngay khi đinh nhạc bên cạnh người Sắc mặt không khỏi phát lạnh Âm thanh như lời kiếm, băng hàn lạnh lẽo nói, chuẩn đề ngươi muốn chết. Xì thanh. Bình kiếm thanh quang nhảy lên, muốn ngăn lại thất bảo Diệu thủ oanh nhưng chuẩn đề đạo nhân đến cùng là thiên đạo thánh nhân. Tuy rằng giờ khắc này sát cơ quấy nhiễu tâm, nhưng vẫn không có để hắn mất đi lý trí. Hắn chỉ là tuân theo bản tâm mà thôi. Để đạo nhân trở tay vỗ một cái Thanh liên bảo sắc kỳ dĩ nhiên sớm có dữ liệu chặn lại rồi thanh bình kiếm Thật giống hết sức kiêng kỳ thông thiên giáo chủ tiệt kiếm giống như Thanh liên bảo sắc kỳ tuôn ra từng đó từng đó thanh liên Không ngừng quấn quanh thanh bình kiếm Để thanh bình kiếm cũng có chút không triển khai được Thật sự coi ta hết sức dễ bắt nạt sao đinh Nhạc mặt dù có chút kinh ngạc chuẩn để đảo nhân cử động Nhưng hắn phản ứng cũng cực nhanh Ánh mắt lạnh léo nói rằng Đinh nhạc trong tay hơi động Xích kim bảo thạch bên trên tư ảnh cấp tốt ngưng tổ Tiên linh sách đồng thời dẫn sắt tiên giới chi lực xót vào Bá một tiếng Một cây thánh mâu chính là sông thẳng mà lên phịch một tiếng thất bảo diệu thủ cũng là không khỏi một trận mới đánh nát thánh mâu nhưng tùy theo thánh thập từ giá bảo hộ lu bất chu ấm các loại chí bảo đều là bay ra nối liền một đường nện ở thất bảo diệu thủ bên trên để thất bảo diệu thủ cũng là liên tục dừng lại bị đinh nhạt chặn lại rồi đòn đánh này chết chuẩn để đạo nhân lông mày nhảy một cái bảo diệu thủ đột nhiên quét qua Đinh nhạc rất nhiều trí chí bảo chính là bị quét bay ra ngoài Xa xa rơi xuống Chuẩn đề đảo nhân trong tay xoay một cái liền muốn công kích lần nữa đinh nhạc Nhưng chỉ là trong phút chốc dừng lại Cũng đủ để thông thiên giáo chủ cuồng tân tay rồi Xì xì xì thanh Bình kiếm nhảy lên Kiếm gieo dung đồng chín tầng trời Trong thời gian ngắn chính là chém nát từng đóa từng đóa thanh liên Quang mang tung tói Tiếp theo thanh quang nhảy lên Lần thứ hai một chiêu kiếm đem thanh liên bảo sắc kỳ chém rơi xuống trên đất Linh quang âm ụ uy năng tổn thất lớn Chuẩn đề thông Thiên giáo chủ lạnh dọng quát lên Thân hình xuất hiện ở đinh nhạc trước người Thanh bình kiếm xoay một cái chính là ngăn cản thất bảo diệu thủ Kiếm khí tung hoành Xoạt xoạt xoạt hạ xuống Nhất thời thất bảo diệu thủ bay ngược Phật quang sụp đổ bị chuẩn đề đạo nhân đau lòng nắm ở trong tay Vốn là đã bị tổn thương thất bảo diệu thủ sờ khắc này càng thêm quang mang âm u Nhưng chuyện này cũng không hề là chuẩn đề đạo nhân giờ khắc này muốn lo lắng hắn muốn lo lắng chính là hắn làm sao đối mặt thông thiên giáo chủ trùng thiên lửa giận dĩ nhiên ở thông thiên giáo chủ trước chặn đánh giết hắn đệ tử ngươi coi thông thiên giáo chủ là vật gì mặc dù mình cũng không thế nào rõ ràng cái kia sát cơ mánh liệt là làm sao đến nhưng chuẩn đề đạo nhân vẫn không có hối hận vừa nãy ra tay trái lại đối với không có đánh giết đinh nhạt có chút tiếc nuối Nhưng này một tia tiếc núi tùy theo thông thiên giáo chủ ra tay rất nhanh sẽ tiêu tan, hóa thành một chút hối hận. Âm, thông, thiên giáo chủ thôi thúc thanh bình kiếm, kiếm kiếm kinh thiên, mãnh liệt kiếm khí để chuẩn đề đảo nhân như phong gai ở lưng. Lông tư đều là nổi lên, liên tục rút lui, vô cùng chật vật. Trên người hắn vài món trí bảo đều là bị tổn thương. Căn bản đối kháng không được sắc bén đến cực điểm thanh bình kiếm Để hắn đối mặt thông thiên giáo chủ trong tay dĩ nhiên hai tay trống trơn Vốn là có trinh lệch trong nháy mắt lại kéo lớn hơn Hóa thành sự thực chính là hắn bị thông thiên giáo chủ không còn sức đánh trả chút nào Điều này làm cho xa xa cái khác đại thần thông giả đều là xem lông mày cú xúc Trong lòng chỉ có một ý nghĩ vừa nãy chuẩn đề đạo nhân tuyệt đối thất tâm phong bá một đạo kiếm khí sán vào chuẩn đề đạo nhân cái chán xẹt qua một tia sợi tóc bị trực tiếp chém xuống lạnh lẽo âm trầm kiếm khí để chuẩn đề đạo nhân đều là trong đầu đâm nhói kinh hãi mạc xanh này thông thiên là muốn muốn chém giết hắn a thông thiên đạo thiếu chuẩn đề đạo nhân có chút luống túng hô Sắc mặt hết sức khó coi Để xa xa một ít đại thần thông giả nhìn thấy không nhịn được cười Trong lòng cười không ngừng Thông thiên giáo chủ không có trả lời Thanh bình kiếm càng thêm rừng rực Mỗi một kiếm đều nhắm thẳng vào chuẩn đề đảo nhân đầu lâu Để chuẩn đề đảo nhân trong lòng đại hàn Khiếp đàm không ngớt Thanh liên bảo sát kỳ chẳng trên nhưng cũng không nhịn được thông thiên giáo chủ hai kiếm chính là đánh bay trên chín tầng trời tiếp dẫn đạo nhân ngồi không yên thân hình hơi động muốn đi xuống nhưng hắn đối diện yêu sư nhưng là rất hợp công việc chặn lại rồi hắn dường như trước kia hắn ngăn trở yêu sư giống như yêu sư cười nói tiếp dẫn chúng ta trận chiến này còn chưa kết thúc đây cũng đừng đi trước rồi côn bằng đạo hữu ngươi đã không phải đối thủ của ta xin tránh xa tiếc dẫn đạo nhân nhìn xuống tức giận trong lòng lạnh lùng nói